Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net liên quan đến nàng công chúa thời lý mang tên Lý Kiềuạch theo thông tin tôi được báo mộng nàng là cháu của được bùa Lý Công nguồn hành trình gian có tìm mộ phần của nàng An táng cách đây gần 1.000 năm đã làm hé lộ nhiều câu chuyện có giá trị lịch sử chưa từng tự ghi chép trong sự sạch chuối mộng lại và nỗi đau được bùa ly công an đầu xuân năm 2011 trong buổi tiếp khách như thường lấy, tại nhà riêng ở huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình tôi đón hai vị khách lạ một người tên là Trương Thị Phước ở thành phố Đông Hới tỉnh Quảng Bình người kia là Nguyễn Thị Tiến ở Bình Định muốn nghe tiếng tôi từ lâu nên nhân dịp ra Hà Nội du lịch ai chỉ ghé thăm tú đồng thời muốn rãi 7 tâm sự Tôi mời hai vị khách uống nước và bắt đầu cuộc trò chuyện. Chị Phước bộc lộ tâm tư buồn vì dòng họ không nhận chị. Tôi hỏi lý do thì chị nói đã tìm thấy mộ của Hồ Đức Cường là chồng của công chúa Lý Kiều Anh, cháu gái của vụ Lý Công Vận. Nhưng khi chị báo tin này cho giọng họ biết thì không có ai tin. Lại còn bảo chị là hoang tưởng, họ nói rằng Thời nhà Lý chẳng có ai là người họ hồ dẫn quân vào phía nam đánh giặc Nghe chị Phước tâm sự Tôi thầm nghĩ chắc chị cũng như nhiều người mắc chứng hoang tưởng Đến đây nhờ chưa chị Nên tôi không lưu tâm lắm đến câu chuyện này Độ hai tuần sau qua gặp gửi ấy Một đêm tôi đang chìm sâu vào giấc mộng Bóng thấy một vị mặc áo hoàng bảo Tự xưng là đức vua Lý Công Quần Ngài hướng về tôi cất giọng chậm ấm Để có giang sơn gấm vóc ngày nay, môn dân đại viện đã trải qua bao trinh chiến gian khổ. Ngay cả hoàng thân quốc thích, không kể nam nữ cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bờ cõi. Tên tuổi công lao của những con người đó có thể được ghi trong sự sạch, cũng có thể bị mai một. Sòng dẫu, năm tháng trôi đi, những chiến công của họ vẫn cần phải được ghi nhớ bởi đó là nguồn của. Nguồn cội của dài non sông gấm vóc nước Việt ngày nay Ngài dừng lại một chút rồi ngậm ngủi nói tiếp Ta có một cháu gái tên Lý Kiều Anh Một lòng với sự nghiệp mở mang giữ gìn bởi cõi đại Việt Chúng ta không quản ngại gian khổ Sẵn sàng cùng cháu Cháu ta không quản ngại gian khổ Sẵn sàng cùng chồng và anh trai Do nơi biên thủy Việt nam chân dư Khi thác đi cháu ta vẫn nguyện một lòng trung hiếu gửi nắm xương tàn nơi biết ai. Vậy mà giờ đây bị lãng quên, càng buồn hơn khi mộ của cháu ta đang bị ô uế ô uế bởi nằm trong sân của nhà người ta, cạnh nơi nước thải ta đào lọc lắm. Rồi ngài truyền lệnh cho tôi, ngươi tìm mà xây lại mộ trả lại danh phận cho cháu gái của ta. Giấc mộng ấy là khởi nguồn cho chuỗi giấc mộng đêm nối đêm sau đó. Thật thoáng trong mơ tôi còn thấy bóng dáng, một người phụ nữ trong siêu mi màu trắng tóc soạn ngàng vài, tự xưng là công chúa Lý Kiều Oanh, và một nam nhân mặc quần áo võ tướng tự xưng là Hồ Đức Cường, họ mã của công chúa Lý Kiều Oanh. Ngài Hồ Đức Cường nhờ tôi tìm tới dòng họ hồ và truyền lại lời ngài rằng, Ngài đạp áo cho con cháu biết mộ phần của Ngài nhưng không ai tin. Này Ngài nhờ tôi giúp đỡ. Ngài còn cho tôi biết, sau khi thắng hai trận chiến ở phủ Tân Bình, Ngài được Đức Vua Ly Công Quần, khi ấy đã về trời, người bước chiếu thư xuống để động viện. Ngài Hồ Đức Cường miêu tả khung cảnh nhận chiếu thư và nội dung chiếu thư cho tôi nghe. tiết xuân ấm áp đến lã kỳ. Trời xanh mây tạnh gió lặng im, bỗng dưng trời nổi cơn rùng giận một khối mây đen tận trời cả. Đọc xong câu thơ cuối cùng, hình ảnh phò mã Hồ Đức Cường mà dần rồi tan biến vào vũ trụ. Tôi bừng tỉnh và thấy mình đang ngồi trước bàn làm việc. Trên tệp giấy trắng có hai bài thơ viết vụ. Tôi xem lại từng bài và hiểu ra rằng Ngài Hồ Đức Cường của ở đây... Ngài gửi gắm tôi tâm tư của ngài qua nội dung hai bài thơ. Đêm còn rất khuya, tôi tắt đèn lên giường nằm những trần chọc mãi không sao chọc mắt được. Tình ảnh được vua Lý Công Quản và phỏ mã hồ Đức Cửa với những tâm tư khôn nguê, cứ lặp đi lặp lại hiện rõ trong đầu tôi, khiến tôi... nghe hot nhất tại